dù đức vô này đã làm thiên hạ đại loạn nếu để sắm tạc xâm nhập kinh thành dĩ nhiên xã tắc sụp đổ còn mượn cuốn hồ lỗ để làm hại quốc gia cầm lấy cái chết để tạ lỗi với muôn dân chẳng có gì đáng tiếc chỉ tiếc là vạn sơ cơ nghiệp của tổ tông từ nay thuộc về người khác huệ Dương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 Ôn thị tứ lão, võ công cao cường Tuy không lập được ngũ hành trận Nhưng cũng rất khó thắng ngay Chàng đang bị bao vây tứ tiến Nhìn sang thì thần sắc A cửa tán loạn bảo kiếm dung lên loáng xả. Dần dần không sao chống nổi mụ Hà Hồng Dược hung dữ như điên dại Đột nhiên, chàng lạng sang trước mặt Hà Thiết Thủ khả bảo Màu giết bọn tà quá thuần, tạo phản xóa gì đó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 Đối với ngũ độc giáo, dĩ nhiên đó là kho báo vô cùng vô tận. Một mình chiếm cứ hai tỉnh dân Nam Quế Châu, có thể hành động vô pháp vô thiên. Lúc đó, Hà Thiết Thủ nghĩ, mưu đồ không thành thì rút về, chẳng tổn thất gì, bèn đồng ý. Nàng đã có võ cưng cao cường, cả đời chưa gặp địch thủ.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 đó là mệnh lệnh đầu tiên của sư phụ nàng lập tức xoay người dùng cái móc sắt bên trái đánh tới ôn phương ngộ ôn phương ngộ không sao ngờ được hà thiết thủ đột nhiên quay vũ khí hắn giật mình kinh hãi thu nhuyễn tiên về mong cản đỡ thi công nhưng hà thiết thủ xuất chiêu ác độc lại tấn công trong lúc đối phương không phòng bị nên Thiết Câu đã dạch trúng vào cánh tay trái của lão một đường. Thiết Câu có kịch độc, chớp nhoáng là sắc mặt ôm phương ngô tái xanh, tay trái tê liệt hoàn toàn. thân hình lão đảo muốn ngã, tay phải không ngớ duỗi mắt mà la. Ta, ta không nhìn thấy gì. Ta, ta đã trúng độc rồi. Ba lão hồ ôm nghĩ tình máu mũi.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 Ngay cả Duyên thời Chí, Hà Thiết Thủ và A Cửu ba người cũng phải ngạc nhiên Chỉ có sung Trinh thầm khen Tàu Quá Thuần Trung Nghĩa. Thì ra, Tàu Quá Thuần đứng ngoài theo dõi tình hình, giữa ưu thế của mình đã mất. âm mưu thí quân không thành công được, bè gấp rút thay đổi kế hoạch. Hắn đi gọi số thân bình dự bị ở Kinh Thành dẫn vào càn thanh cung cứu giá.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 Người Người muốn thử gì A cửu cả mừng Khẽ kéo dạt áo viên thừa chí Rõ ràng nắng chàng nhân cơ hội Để xin làm phò mã Viên thừa chí dần dữ nói Ta vì quốc gia mà cứu ông Không cần ba thử gì hết Thôi được Hoàng tự đã hối hận Thì hãy xuống chiếu Rửa mối oan ủ cho tiên phụ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 Điện hạ bảo trọng Rồi đưa tay toàn lấy thành kiếm lại A cửu rút tay về nói Mùi tạm thời giữ kiếm Lần sau gặp mặt Mới trả cho ca ca Nói xong nàng chăm chăm nhìn mặt viên thừa chí Ánh mắt nói rất rõ ràng Mong ca ca đến sớm nhé Ngày đêm tiểu muội mong chờ Viên thừa chí thấy sùng trinh Và tàu quá thường đầy giả kinh ngạc Nên không tiện nói nhiều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 quy động bên khí nghe cách một tiếng đến đầu thanh đao cong cong lại chui ra một mũi nhọn nữa Hà Thiết Thụ cười nhạt vẫn ngồi trên ghế không động đậy Hà Hồng Dược nhảy lên chém liền hai phát nhưng kia nghệ võ công của cháu gái lợi hại nên chém không trúng là lùi lại ngay Hà Thiết Thụ vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế khi mụ tấn công mui tránh né chút xíu không hề phản kích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 Hà hồn vượt la lên. Đồ vô dụng! Sợ kêu gì? Xong giờ hết đi! Mụ dễ thanh đau công một cái, Cả bọn hò hét tiếng lên. Hà tiên phụ đột ngột nhảy lên. Rồi nghe những tiếng lắc cắt. Cái ghế đã bị mấy chục món binh khí đồng thời đánh cho nát vụn. Hai tên giáo chúng la lên thảm khốc, Chúng phải mất cơ, cơ Trong đại điện đất bụi bay mù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 Một hương ra ngoài nghĩ sự trở về, chàng nghe Tiêu Yển Nhi nói. Viên Tướng công, hạ giáo chủ vẫn hôn mê bất tỉnh. Viên thừa chí kinh hải hỏi. Đã nhiều ngày rồi, sao vẫn chưa khỏe? Chàng theo Tiêu Yển Nhi vào trong thăm hỏi. Thấy hạ thiết thụ hình dung tiều tụy, mặt không sắc máu, hơi thở chỉ còn thoi thóp. Viên thừa chí suy nghĩ một lúc, bỗng la lên.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 Ngươi nhìn xem, chẳng phải ta còn sống đàng hoàng hay sao? Tề dân ngạo ra vẻ hân hoang, không gớ cấu đầu. Hạ thiết thủ lại hỏi, Ngươi đến đây làm gì? Nếu ngươi chưa cùng đường, nhất định sẽ không đến gặp ta đâu hả? Tề dân ngạo nói, Tiểu dân đáng chết, dám làm tổn thương quý thể của giáo chủ. Mai nhờ tam tổ thất tử phù hộ giáo chủ bình yên vô sự.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 Đang cắn trên mưu bàn tay Thì ra Khi Tề văn ngạo bị đánh lén Con tiểu kim xà đã sổng ra Tề văn ngạo ngẩng đầu dậy La lên Hay quá Hay quá Hắn co giật mấy cái Rồi lăn ra chết Mọi người nhìn sang hà hồng dược Thấy mũ đầy vẻ sợ hãi Khuôn mặt vốn đầy sẹo Bây giờ càng giống như ma quỷ